Hoa sách nói giống con.com chào mừng quýnh giả đến phần thứ 10 của cuốn sách. Quy nguyên 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. 10. Bí mật của sự chuyển hóa tình dục. Mục thứ 10 kim thức thang dầu có. Ý nghĩa của từ chuyển hóa nói cho cách đơn giản là biến đổi một nguyên tố hay một dạng năng lượng thành một dạng năng lượng khác. Cảm xúc tình dục là một trạng thái của nhận thức do không hiểu biết trong lĩnh vực tình dục. hết chúng ta thường hiểu sai. Tình dục chỉ là nhu cầu sinh lý của con người, vì có những ảnh hưởng không chính xác tới hồi hết những người bị lệ thuộc vào nhận thức hạn chế của họ về tình dục. Nên ở đây, đề cập đến những khí cạnh vật chất hoàn toàn trong sáng, có thể tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ trong nhận thức con người. Thậm chí những cảm xúc này còn thường mang tính giáo ủy và có xu hướng tiêu cực. Ẩn chứa đằng sau cảm xúc tình dục là ba tiềm năng tích cực, đó là duy trì nối giống Giữ sức khỏe tinh thần và thể chất, biến những con người tầm thường thành thiên tài nhờ sự chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc về tình dục là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất trong số tất cả những cảm xúc của con người. Sử dụng nó một cách đúng đắn và hòa hợp với tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống sẽ đem lại kết quả tích cực và một sức khỏe tốt. Những người làm được điều đó có thể phát huy trí tưởng tượng, lòng can đảm, ý chí. Phẩm chất kiên định và khả năng sáng tạo mà trước đây chưa được khám phá Cảm xúc này mạnh đến bước nó có thể chế ngự con người Khiến họ phải liều mạng hy sinh danh dự Thậm chí cả tính mạng để có được nó Nếu chúng ta biết cách kiểm soát được thứ cảm xúc này Và hướng nó vào những việc cần thiết Thì những điểm mạnh xuất phát từ thứ tình cảm đó Như trí tưởng tượng, lòng dũng cảm Sẽ mạnh mẽ và được tận dụng một cách hiệu quả hơn Nó có thể được dùng như sức mạnh sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo hình, cũng như trong bất kỳ công việc nào khác, và dĩ nhiên là cả việc tích lũy tài sản nữa, chuyển hóa năng lượng tình dục, đòi hỏi, sức mạnh, ý chí, và chắc chắn là những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. ham muốn tình dục là bẩm sinh và bản chất tự nhiên của con người, vì vậy chúng ta không thể loại bỏ hay tiêu diệt được cảm xúc đó. Nhưng chúng ta không thể để nó kiểm soát Hay ra lệnh cho hành vi của mình Bạn chỉ có thể chặn một dòng sông Và kiểm soát nó trong một thời gian Nhưng nếu không được giải thoát Thì sớm mai muộn Nước cũng tràn bờ Cảm xúc tình dục cũng tương tự như vậy Nó có thể bị kiểm soát Và chế ngự trong một khoảng thời gian Nhưng vì lý do bản năng Nó sẽ tìm cách để thoát ra Và thể hiện dưới hình thức nào đó Nếu nó không được biểu đạt dưới những hình thức tích cực, nó sẽ được thể hiện ở những dạng tiêu cực. Và trên thực tế, thật may mắn là có một số người khám phá và hiểu được sức mạnh cảm xúc tình dục này. Họ đã tìm cách thể hiện nó ở dưới những dạng nỗ lực sáng tạo, đưa họ lên mức độ thiên tài. Nghiên cứu khoa học đã cho thấy có hai điểm nổi bật như sau. Những thành tựu cao nhất thường là của những người có bản chất tình dục phát triển mạnh và nắm được nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc hình dịch. Nhìn chung, những người thành đạt và trở thành triệu phú hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc và công nghiệp thường đạt tới đỉnh cao do ảnh hưởng của tình yêu sâu đậm với người khác. Những kết luận này được rút ra trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ tiểu sử và lịch sử của rất nhiều người trong suốt 2000 năm, và cho dù họ là nam hay nữ, những thành tựu vĩ đại của họ bao giờ cũng chứng tỏ rằng họ sở hữu bản chất giới tính phát triển rất cao. Cảm xúc tình dục là thứ cảm xúc không thể cúng lại. Khi bị nó điều khiển bạn dường như có một sức mạnh phi thường. Hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chuyển hóa tình dục có thể khiến bạn từ một người bình thường trở thành một thiên tài. Cảm xúc tình dục chứa đựng bí mật về khả năng sáng tạo. Nếu bạn phá hoại cảm xúc tình dục trong một con người hay thậm chí một con quái vật đi chăng nữa, tức là bạn đã lấy đi nguồn sức mạnh chính yếu của họ, một chú bò hung hãn sau khi bị thiến sẽ trở nên hiền lành và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Lấy đi khả năng tình dục của bất cứ loài vật giống được nào cũng có nghĩa là lấy đi khả năng chiến đấu của chúng, thay đổi giới tính đối với các loài giống cái, cũng có những ảnh hưởng tương tự. 10 ĐIỀU KÍCH THÍCH TÂM trí Nhận thức của con người thường hay phản ứng tới những tác nhân kích thích như sự nhiệt tình, trí tưởng tượng, sáng tạo và những mong muốn mãnh liệt. Tâm trí con người hay phản ứng một cách tự nhiên nhất với những nhân tố sau. 1. Ham muốn tình dục 2. Tình yêu 3. Khát khao danh tiếng, quyền lực, thành đạt về tài chính, tiền bạc 4. Âm nhạc 5. Tình bạn thân thiết với người cùng giới hoặc khác giới 6. Nguyên minh trí tuệ ưu tú dựa trên sự thân thiết và hòa hợp của hai hoặc nhiều người có sự liên kết về tinh thần hay đời sống hàng ngày. 7. Đồng cam cộng khổ, như trường hợp những người cùng bị ngược đãi. 8. Tự kỷ ám thị. 9. Sợ hãi. 10. Rượu và ma túy. Đứng đầu danh sách này là ham muốn tình dục. Nó tác động đến nhận thức mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Nó đánh thức mọi giác quan của trí ốc và buộc ta về hành động. Trong số 10 nhân tố kích thích nói trên, thì 8 nhân tố là mang tính tự nhiên và xây dựng. 2 nhân tố là tiêu cực. Danh sách này giúp bạn hiểu rõ và so sánh các nguồn kích thích tác động đến nhận thức mạnh nhất. Cảm xúc tình dục chính là sức mạnh to lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh khiến bộ não của bạn làm việc hiệu quả. Đây cũng là nhân tố kích thích bạn có được những hành động tốt nhất. Sự so sánh này rất cần thiết. Nó như một nền tảng để chứng minh rằng sự chuyển hóa năng lượng tình dục có thể giúp một con người bình thường trở thành thiên tài. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì tạo nên một thiên tài. Có một định nghĩa chính xác về thiên tài. Thiên tài đó là người hiểu được phải tác động đến cường độ suy nghĩ như thế nào cho tốt nhất để đạt đến đỉnh cao của khả năng trí tuệ. Nhờ đó mà chúng ta có thể tự do tiếp xúc được với tất cả các nguồn kiến thức mà nhận thức tư duy bình thường không thể làm được. Nếu ai đó là người thích tư duy, sẽ thắc mắc và muốn tìm hiểu rõ hơn về định nghĩa này. Câu hỏi đầu tiên, làm thế nào thiên tài có thể tiếp xúc với những nguồn kiến thức mà người bình thường không tiếp xúc được? Câu hỏi thứ hai, liệu có tồn tại những nguồn kiến thức dành riêng cho các thiên tài không? Và nếu có thì đó là nguồn nào? Và làm thế nào để nhận ra chúng? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu, để bạn có thể tự chứng minh và trả lời được cả hai câu hỏi trên Thiên tài phát triển thông qua giác quan thứ 6 Sự tồn tại của giác quan thứ 6 được xác định khá rõ nét Giác quan thứ 6 chính là trí tưởng tượng sáng tạo Hầu hết chúng ta đều không sử dụng khả năng tưởng tượng sáng tạo trong suốt cuộc đời mình Và nếu có, cũng chỉ do tình cờ thôi Chỉ có thiên tài mới biết tận dụng nó một cách có ý thức và tự nhiên Khả năng về trí tưởng tượng sáng tạo là mối liên kết trực tiếp giữa trí tuệ hữu hạn của con người với trí tuệ vô hạn Tất cả những gì được gọi là sự mặc khải hay tất cả những khám phá của những nguyên tắc cơ bản hoặc các nguyên lý mới trong lĩnh vực phát minh đều diễn ra thông qua khả năng tưởng tượng sáng tạo Khi một ý nghĩ hay một quan niệm bất chợt lé lên trong đầu bạn, nó chỉ có thể xuất phát từ một hay những nguồn sau cái vô hạn. Tiềm thức nơi hộ tụ của những giác giác và xung lượng ý nghĩ được đưa lên não qua năm giác quan. Tiềm thức của một người khác, người vừa đưa ra ý kiến, ý tưởng đó qua phi có ảnh hưởng. Tiềm thức của một người khác nữa. Muốn đầu tiên, thứ 3 và thứ 4 ở trên có được nhờ một số quá trình hoặc phương trình bí mật nào đó. Có lẽ là những giác quan bổ sung trong tự nhiên và sự hiểm thị mà chúng ta chưa thể giải thích và thậm chí hoàn toàn không hiểu được. Điều chúng ta hiểu được là những nguyên lý được rút ra hàng ngày xung quanh trái đất này và không có nguồn nào khác để ta có thể nhận được những ý kiến đầy cảm hứng hoặc những cực giác sáng tạo. Chức năng của trí tưởng tượng sáng tạo sẽ thể hiện tốt nhất khi đầu óc được hoạt động hay được làm việc, tập trung, rung động như kết quả của một dạng kích thích tâm trí ở cường độ và nhận thức cao hơn so với những suy nghĩ bình thường khác. Khi bộ não của con người được kích thích bởi một hay nhiều trong số 10 nhân tố kích thích vừa được liệt kê trên, thì đầu óc của người đó sẽ vượt xa hẳn những suy nghĩ tầm thường hàng ngày và cho phép họ có thể mường tượng được khoảng cách, phạm vi và tính chất của những ý tưởng vốn không có sẵn ở một mặt bằng kiến thức thấp hơn giống như khi bạn đang giải quyết những khó khăn thường gặp trong kinh doanh vậy khi được nâng lên tầm tư duy cao hơn dưới sự tác động của bất cứ yếu tố kích thích nào nói theo một cách khác nó giống như việc một người đang được bay trên không với chiếc tàu lượn và trước mắt là khoảng không quang đãng tầm nhìn của người đó được mở rộng ra xa thêm nữa là từ độ cao đó chúng ta không bị hạn chế bởi những yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức chúng ta hoàn toàn tự do và không bị ràng buộc bởi các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như ăn, mặc, ở. Chúng ta được sống trong thế giới của tư duy và những yếu tố tác động đến công việc hàng ngày chỉ còn giống như những ngọn núi, thùng lũng nằm bên dưới. Khi ở tầm tư duy này, trí tưởng tượng sáng tạo tự do mặc sức thể hiện mở đường đến giác quan thứ 6, hộ não của chúng ta có khả năng tiếp nhận được những ý tưởng mà trong điều kiện bình thường khác chúng ta sẽ không thể có được giác quan thứ 6 đánh dấu sự khác biệt giữa một thiên tài và một người bình thường bạn càng sử dụng khả năng sáng tạo mà tạo hóa ban cho thì nó càng trở nên sắc tảm và nhạy bén với những yếu tố nảy sinh ngoài ý thức của bạn nghiên cảm, nguồn cảm hứng sự hiểu biết sâu sắc chúng ta chỉ có một cách để phát triển và hoàn thiện khả năng này đó là sử dụng nó các nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ và nhà thơ lớn trở thành những con người vĩ đại bởi họ có thói quen lắng nghe và tin tưởng vào tiếng nói thì thầm vang lên từ bên trong họ thông qua trí tưởng tượng, sáng tạo. Bất kỳ ai có trí tưởng tượng nhạy bén đều biết rằng những ý tưởng tốt nhất đều có nguồn gốc từ linh cảm. Một nhà hùng biện nổi tiếng từng thừa nhận rằng các bài diễn văn của ông chỉ thành công khi ông nhắm mắt lại và hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi được hỏi tại sao, ông thường nhắm mắt trước phần cao trào trong bài diễn thuyết của mình. Ông trả lời, tôi làm như vậy bởi khi đó tôi sẽ diễn thuyết bằng những ý tưởng đến với tôi từ bên trong. Một trong những nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng và thành đạt nhất nước Mỹ có thói quen nhắm mắt lại phút. Trước khi đưa ra quyết định về một việc nào đó, khi được hỏi, ông làm như vậy để làm gì, ông trả lời rằng, Đó là cách ông có thể tiếp cận được với trí tuệ vô hạn. Tiến sĩ Elmer A. Tuyết ở vùng Chevy Chase, bang Maryland đã có hơn 200 phát minh hữu ích nhờ quá trình sử dụng và tu dưỡng khả năng sáng tạo. Phương pháp của ông vừa ý nghĩa vừa thú vị đối với những người muốn trở thành thiên tài. Và bản thân ông chính là một trong số đó. Ông là một trong số các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới, dù không được nhiều người biết đến ông có một phòng giao tiếp cá nhân ngay trong phòng thí nghiệm của mình căn phòng được cách âm và không cho ánh sáng lọt vào giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ và giấy viết trước cái bàn, trên tường là một cái nút điện điều khiển ánh sáng mỗi khi ông cần đến sự trợ giúp của trí tưởng tượng sáng tạo để tiếp cận với những lực lượng vô hình siêu nhiên ông lại bước vào khăn phòng này ngồi vào bàn giảm ánh sáng và tập trung toàn bộ tư tưởng Dựa vào những đặc tính hiện có của phát minh mà ông đang nghiên cứu, ông cứ ngồi ở trạng thái đó cho tới khi những ý tưởng liên quan đến những đặc tính còn chưa biết của phát minh này lóe lên trong đầu ông. Một lần, những ý tưởng của ông cứ tuôn chảy liên tục trong suốt 3 giờ đồng hồ, tay ông viết lại những suy nghĩ đó ra giấy, sau đó ông kiểm tra lại những gì mình biết. Ông phát hiện rằng những ý tưởng đó đang mô tả về những nguyên tắc mới mà từ trước tới nay chưa được ai biết đến. Ngoài ra, những nguyên tắc này được thể hiện rất thông minh và giải quyết được hầu hết những vấn đề mà ông đang chăn trở. Tiến sĩ Yves kiếm sống bằng cách ngồi nghĩ ý tưởng cho những đơn đặt hàng của hàng loạt các công ty và cá nhân khác nhau. Một trong những công ty lớn nhất nước Mỹ đã trả ông rất nhiều tiền cho mỗi giờ ngồi tư duy những ý tưởng như vậy. Khả năng suy luận thường không hoàn hảo vì nó được dẫn dắt bởi kinh nghiệm của một người nào đó tích lũy được. Tôi cần nhấn mạnh rằng không phải những kiến thức có được nhờ kinh nghiệm bao giờ cũng chính xác. Những nghĩ tưởng có được nhờ trí tưởng tượng sáng tạo sẽ hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhiều bởi chúng đến từ những nguồn đáng tin cậy mà ốc suy luận sử dụng. Điểm khác biệt chủ yếu giữa nhà phát minh thiên tài với những nhà phát minh bình thường ở chỗ nhà phát minh tài năng biết sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo trong khi nhà phát minh khác không hiểu chút gì về nó. Các nhà bác học Edison và Tiến sĩ Gates sử dụng cả hai khả năng, khả năng tưởng tượng tổng hợp và khả năng tưởng tượng sáng tạo. Đầu tiên, họ sẽ kết hợp phân tích tất cả những tư tưởng và nguyên tắc đã biết nhờ kinh nghiệm thông qua khả năng tổng hợp hay khả năng suy luận. Nếu những kiến thức này không thể giải quyết được những vấn đề cho phát minh của họ, thì họ sẽ sử dụng những nguồn kiến thức khác từ trí tuệ vô hạn mà chỉ có năng khiếu sáng tạo mới có thể giúp họ tiếp cận được. phương pháp có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân, nhưng về bản chất thì quá trình đó diễn ra như sau. Họ kích thích trí kí óc để tư duy vượt trên mức tư duy trung bình, thông qua một hay nhiều trong số 10 nhân tố kích thích trí tuệ đã được nói đến ở trên. Sau đó, họ tập trung toàn bộ tư tưởng đến những nhân tố đã biết, phần công việc đã hoàn thành, trong phát minh rồi tưởng tượng bức tranh toàn cảnh những điểm chưa biết thần công việc chưa hoàn thành của phát minh ấy họ lưu giữ bức tranh đó trong đầu cho tới khi nó đi vào tiềm thức sau đó thư giãn và chờ đợi câu trả lời lé lên trong tâm trí đôi khi kết quả có ngay tức thì và rất rõ ràng nhưng cũng có khi lại mang tính tiêu cực điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào giác quan thứ 6 hay còn gọi là khả năng sáng tạo của họ Edison đã sử dụng trí tưởng tượng tổng hợp của mình để thử nghiệm hơn 10.000 cách kết hợp khác nhau các ý tưởng của ông trước khi ông thật sự kích hoạt trí tưởng tượng sáng tạo và nhận được câu trả lời để hoàn thiện việc sáng tạo ra bóng đèn dây tóc. Ông cũng đã làm vậy trong quá trình phát minh ra máy ghi âm. Có rất nhiều bằng chứng đáng tin cậy cho thấy trí tưởng tượng sáng tạo có tồn tại. Chúng ta có thể nghiên cứu và phân tích kỹ cuộc đời và sự nghiệp của những nhân vật thành công lớn, cho dù họ không hề được chuẩn bị trước kiến thức hay trí tuệ đặc biệt nào. Để minh chứng cho điều này, một ví dụ tuyệt vời về Tổng thống Vĩ Đại Lincoln, khi ông phát hiện mình có khả năng sáng tạo, ngay sau buổi gặp gỡ với nàng Annie Rutledge, thân khích bởi tình yêu, ông đã phát hiện ra và sử dụng khả năng này. Tình yêu luôn là sức mạnh có ảnh hưởng đặc biệt nhất. Khi nó trở thành nguồn gốc của quá trình trở thành một thiên tài của một người bình thường Trong lịch sử loài người Có rất nhiều những ví dụ về ảnh hưởng mạnh mẽ của tình yêu đến thành công của những người vĩ đại Những người đã đánh thức khả năng sáng tạo trong tâm trí họ Thông qua kích thích mong muốn giới tính Một trong số họ là hoàng đế Napoleon Bonaparte Người có tình yêu mạnh mẽ với nàng Josephine Người vợ đầu tiên của ông Sau này Ông trở thành vị hoàng đế tài ba của quân đội hùng mạnh nước Pháp. Khi lý trí của ông bắt ông phải từ bỏ Jogsfield, ông bắt đầu trượt dốc. Ông đã thất bại và ra đi trong cô đơn, tại đảo St. Helens. Nhận thức của con người nhất thiết phải được kích thích. Nhân tố kích thích quan trọng nhất đó là cảm xúc tình dục. Nếu chúng ta biết cách huyền hóa cảm xúc tình dục và hướng nó vào những việc có ích và cần thiết, thì tư duy của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết những điều nhỏ nhặt hay phiền muộn của cuộc sống hàng ngày, những thứ mà khi tư duy của chúng ta ở tầm thấp, chúng ta đã phải tốn nhiều công sức cho nó. Thật không may, chỉ những thiên tài mới khám phá được điều này, những người khác chấp nhận sự trải nghiệm về cảm xúc mạnh mẽ và tình dục, mà không khám phá được sức mạnh vô hạn của nó, số lượng thiên tài khám phá được điều đó lại là một con số rất nhỏ so với số lượng lớn những người bỏ qua nó. Một số người đã đạt được những thành công vĩ đại, dưới đây là tên của họ. Họ đã phấn đấu nỗ lực và có được thành quả rực rỡ. Về bản chất, mỗi người trong số họ đều có bản năng tình dục cao. Khi họ biết cách chuyển hóa năng lượng cảm xúc tình dục, thì đó cũng là lúc họ trở thành những người vĩ đại và được nâng lên tầm cao mới. George Washington Napoleon Bonappart William Shakespeare Lincolnson robot En Thomas Jefferson, Albert Harper, Albert Edgieri, Wilson Peter Andrew Jackson. bạn có thể bổ sung vào danh sách trên nếu bạn còn biết nhân vật nổi tiếng nào khác nhưng tôi chắc rằng Bạn không thể tìm thấy nhân vật lịch sử nào có được những thành tựu vĩ đại mà lại không có nguồn cảm hứng từ cảm xúc tình yêu hay khả năng tình dục kém. Nhưng không hẳn là bất cứ ai có khả năng tình dục cao thì đều trở thành thiên tài. Chỉ những người biết cách kích thích nhận thức của mình để tiếp cận với nguồn sức mạnh thông qua trí tưởng tượng sáng thạc thì mới có cơ hội để trở thành thiên tài. Và một trong những tác phẩm kích thích mạnh mẽ nhất chính là năng lượng tình dục. Tuy nhiên, cảm xúc tình dục chưa đủ để rèn luyện một người trở thành thiên tài. Nó cần được biến đổi từ dạng mong muốn được va chạm thể xác thành một dạng mong muốn là hành động khác trước khi con người đạt đến mức độ thiên tài. Con người có thể trở thành thiên tài nhờ ham muốn tình dục, nhưng hầu hết chúng ta đều không hiểu được sức mạnh to lớn này hoặc quá lạm dụng nó. Chúng ta tự biến mình thành động vật gấp gấp hơn. Tại sao hầu hết mọi người đều hiếm khi thành công trước tuổi 40? Sau khi phân tích kỹ hơn 25.000 trường hợp, tôi rút ra kết luận rằng ít ai có được thành công lớn nếu ở độ tuổi dưới 40. Họ thường bắt đầu trên đà thành công khi đã gần 50 tuổi. Thực tế này làm tôi vô cùng ngạc và tôi quyết định tìm chúa nguyên nhân của nó một cách thận. Vì thế, tôi đã thực hiện điều tra trong hơn 12 năm liền. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn những người chưa đạt độ tuổi 40 hoặc 50 thường lạm dụng năng lượng tình dục của mình. Nhiều người không hiểu được rằng ham muốn tình dục có khả năng khác vượt xa hơn sự va chạm về thể xác đơn thuần. Khi họ hiểu được điều này thì dường như đã quá muộn vì họ đã tiêu tốn nhiều năm khi khả năng tình dục ở thời kỳ cao độ trước độ tuổi từ 45 đến 50. Tuy nhiên, Có nhiều người dù đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 40 nhưng vẫn tiếp tục phu phí, dục năng thay vì biết cách biến đổi và sử dụng chúng vào những mục đích tốt hơn. Như vậy là loại năng lượng tinh tế mạnh mẽ nhất đã bị bỏ đi. Trong tất cả các loại cảm xúc của con người thì năng lượng tình dục là loại cảm xúc mạnh mẽ và khó kiểm soát nhất. Nó cũng có khả năng thích thích lớn nhất. Vì vậy nếu cảm xúc đam mê ham muốn đó được chuyển hóa và những việc cần thiết, thì nó sẽ giúp chúng ta thành công trong một số lĩnh vực. Trong lịch sử nhân loại, rất nhiều thiên tài xuất hiện nhờ những tác nhân kích thích tác động vào nhuận thức, giống như rượu hay chất gây nghiện. Edgar Allen Poe đã sáng tạo ra tác phẩm Con Quạ, sau khi uống rất nhiều rượu và mơ những giấc mơ mà ngay cả người chết cũng chưa từng dám mơ. James Witt von đã viết nên những tác phẩm hay nhất của mình cũng nhờ có rượu. Robert Burns viết bài thơ Ô Lêng Sai khi đang say nhưng nhiều người trong số này cuối cùng cũng hủy hoại bản thân mình thiên nhiên đã chuẩn bị sẵn và ban tặng cho con người nhiều thứ như tình yêu sâu sắc ham muốn tình dục sức mạnh của tự kỷ ám thị qua đó con người có thể khuyến khích nhận thức của họ một cách an toàn để được nâng lên tầm cao và có được những suy nghĩ và tư duy tuyệt vời đến từ nơi không ai biết được không có sự hài lòng nào có thể thay thế được những nhân tố kích thích của tạo hóa. Như vậy, tình cảm của con người vẫn là thứ kiểm soát thế giới và nền văn minh nhân loại. Trong hành vi của con người, họ thường dựa vào cảm giác nhiều hơn là lý trí. Mọi người nhận thức và hoạt động của con người phần lớn được thực hiện nhờ có cảm xúc hay mong muốn mãnh biệt, chứ không phải do lý trí. Cảm xúc tình dục là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất trong số các loại tình cảm. Cho dù chúng ta kết hợp tất cả những tác nhân khác lại với nhau, thì cảm xúc tình dục luôn là tác nhân mạnh mẽ nhất. Việc kích thích hay tác động tạm thời hoặc thường xuyên đến nhận thức là để nâng cao hay cải thiện khả năng hoặc cường độ suy nghĩ. 10 tác nhân được liệt kê bên trên hay được dùng đến nhất. Nếu biết kết hợp chúng lại với nhau, bạn có thể tiếp cận được với trí tuệ vô hạn hoặc nếu chúng ta mong muốn là có ý chí Chúng ta có thể tiếp nhận được cả kho tàng tiềm thức của người khác. Chính những quá trình này tạo nên thiên tài. Một người thầy, người đã dạy và đào tạo hơn 30.000 nhân viên bán hàng, đã phát hiện ra điều đặc biệt là những người làm việc tốt nhất, cũng chính là những người tự tin nhất về khả năng tình dục của mình. Đó chính là sự hấp dẫn hoặc quyến rũ của người đó và sự hấp dẫn này chính là năng lượng tình dục. Những người có khả năng sinh lý mạnh mẽ thường hấp dẫn hơn hẳn so với người khác. Ai hiểu được điều này biết cách phát triển và hoàn thiện nó sẽ có được ưu thế hơn hẳn so với những người khác bạn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của họ thông qua cái bắt tay qua cái bắt tay cũng đủ để biết rằng bạn có quyến rũ hay không giọng nói sự hấp dẫn hoặc năng lượng tình dục khiến cho giọng nói gom thanh đặc biệt khiến cho nó trở thành du dương êm ái và rất dễ nghe tư thế và giáng liệu cơ thể khiến người có sinh lý phátiền thường đi lại nhẹ nhàng, tuyển chuyển và đơn giản. Xung lực ý nghĩ, những người có sinh lý phát triển thể hiện cảm xúc tình dục rất mạnh mẽ và gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Phong cách ăn mặc, họ thường rất hay để ý đến vẻ ngoài của mình. Họ biết cách lựa chọn kỹ quần áo phù hợp với cá tính, góc dáng, màu da của mình. Khi phỏng vấn một nhân viên bán hàng, nhược đầu tiên của nhà quản lý là đánh giá vẻ hấp dẫn của họ. Những người thường xuyên bị ức chế, hoặc dục năng kém, không bao giờ có được sự nhiệt tình, hoặc không bao giờ có thể thu hút người khác bằng sự nhiệt tình của mình. Hơn nữa, trong công việc bán hàng, sự năng động, nhiệt tình lại là phẩm chất vô cùng quan trọng. Tương tự như vậy, những người hay thuyết trình trước công chúng như các nhà truyền giáo, diễn giả hay luật sư thiếu sự quyến rũ giới tính sẽ thất tại khi cố gắng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một nhân viên bán hàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nếu biết cách biến đổi năng lượng tình dục của mình thành lòng nhiệt tình bán hàng một cách có ý thức hoặc vô thức, từ đây có thể rút ra những kết luận thực tiễn và hữu ích của sức mạnh chuyển hóa từ tình dục. Sử dụng tốt hơn sức mạnh của tình dục chính là mục đích diễn giải của chương này. Kẻ say tình cũng giống như kẻ miệng ngập, cả hai loại này đều không kiểm soát được lý trí của mình. Lạm dụng tình dục có thể không phá hủy lý trí, nhưng nó có thể dẫn đến tình trạng có hại hoặc khiến tâm hồn có vấn đề tạm thời hoặc vĩnh viễn. Đa số những trường hợp hoang tưởng, ý nghĩ ám ảnh đều phát sinh từ những thói quen là kết quả của việc hiểu sai chức năng thực chất của tình dục. Để có nhiều minh chứng rõ ràng về thời điểm thành đạt tốt nhất của một đời người bắt đầu sau độ tuổi 40, bạn hãy nghiên cứu tiểu sử của những người thành công nhất của nước Mỹ. Sau độ tuổi 40, Henry Ford đạt thành công lớn, Andrew Carnegie còn cao tuổi hơn nữa khi ông bắt đầu gặt hái thành công trong sự nghiệp của mình. James J. Hill ngồi gõ điện tín khi ông 40 tuổi rồi sau đó ông bắt đầu trở nên nổi tiếng. Nói tóm lại, qua tìm hiểu về tiểu sử của những nhà công nghiệp và tài chính thành đạt ở Mỹ thì thời gian có hiệu quả cao nhất cho thành công của một đời người là từ 40 đến 60. Chú thích James J. Hill Người được đặt danh hiệu, người xây dựng đế chế ở nước Mỹ, xây dựng tuyến đường sát vĩ đại, xuyên đục địa về phía Bắc, thiết lập hệ thống đường biển nối liền châu Mỹ với châu Á. Hết chú thích. Ở độ tuổi giữa 30 và 40, người ta bắt đầu học, nếu họ đã từng học, về sự chuyển hóa của cảm xúc tình dục. Khám phá này thường là tình cờ, họ có thể quan sát thấy rằng sức mạnh trong việc nỗ lực đạt được thành công tăng lên trong độ tuổi từ 35 đến 40. Nhưng hầu hết đều không hiểu nguyên nhân của những đổi thay này. Thực tế là tạo hóa đã bắt đầu kết hợp những cảm xúc của tình yêu và tình dục trong mỗi con người ở độ tuổi từ 30 đến 40 để họ có thể có được những sức mạnh to lớn và ứng dụng chúng để kích thích hành động.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 Tình yêu, sự lãng mạn và tình dục đều là những cảm xúc có thể đưa con người đến với những thành công vĩ đại. Tình yêu giống như một chiếc van an toàn, nó giúp ta cân bằng, tự chủ và có một tinh thần tích cực. Ba cảm xúc này khi được kết hợp với nhau có thể giúp một người bình thường trở thành thiên tài. Cảm xúc là một trạng thái của nhận thức, tạo hóa đã ban cho con người một phương thức tâm trí, mà cách thức hoạt động của nó cũng tương tự như những nguyên tắc phản ứng hóa học. Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng hóa học, một số chất hóa học tuy bản thân không độc, nhưng nếu chúng được trộn lẫn loài nhau, có thể tạo thành những chất độc chết người. Các loại cảm xúc của con người cũng vậy, nếu kết hợp không đúng, cũng có thể trở thành chất độc, cảm xúc tình dục và sự ghen tị hoàn toàn có thể biến con người thành một con thú điên và mất trí. Con đường để trở thành một thiên tài gồm sự phát triển, kiểm soát và sử dụng đúng đắn tình dục. Tình yêu và những cảm xúc lãng mạn, quá trình này bao gồm việc khuyến khích sự hiện diện của những cảm xúc đó, như những tư duy, thống trị trong tâm trí và loại bỏ sự hiện diện của những cảm xúc mang tính phá hoại. Tâm trí là nô lệ của thói quen, nó phát triển nhờ những suy nghĩ thống trị, nhờ có sức mạnh ý chí mà con người có thể tự hình thành nên những ý nghĩ tích cực. Nếu bạn có ý chí, thì việc kiểm soát nhận thức của bạn không có gì khó cả. Kiểm soát bắt nguồn từ lòng kiên trì và thói quen. Bí quyết của kiểm soát ẩn chứa ngay trong sự hiểu biết về tiến trình chuyển hóa tình dục. Nếu bạn đang phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành những cảm xúc tích cực bằng cách hướng những ý nghĩ của mình về những thứ hay việc làm tích cực và mang tính xây dựng. Bạn hãy thử nhớ lại những ngày tháng mà cảm xúc trong bạn ngập tràn tình yêu. Những ký ức như vậy có thể sẽ giúp bạn giảm nhẹ những suy nghĩ dằn vặt, và tiêu cực trong thời điểm hiện tại chúng sẽ giúp bạn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn và biết đâu đấy trong khi hồi tưởng lại cái ước cũ bạn gặp lại được một tư tưởng hay kế hoạch bất ngờ nào đó có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn hay ít ra cũng là tinh thần của bạn lúc đó nếu bạn cho rằng mình kém may mắn vì đã từng yêu và thất bại thì hãy nghĩ lại bởi nếu bạn đã yêu thật sự bạn sẽ không bao giờ thất bại hoàn toàn Tình yêu đến một cách tự nhiên và ra đi không hề báo trước. Bạn hãy cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu vẫn còn bên cạnh. Và đừng mất nhiều thời gian khóc lóc khi nó ra đi. Việc than khóc, tự trách mình sẽ chẳng thể khiến tình yêu trở lại. Bạn cũng phải gạt bỏ ý nghĩ rằng tình yêu chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Tình yêu sẽ không khiến mọi người thất vọng nếu họ hiểu được sự khác nhau giữa cảm xúc tình yêu với cảm xúc tình dục. Điều khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ Tình yêu thuộc về tinh thần, còn tình dục thuần túy là vấn đề sinh lý. Tình yêu như hóa học, còn tình dục là vật lý học. Không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng việc đụng chạm đến trái tim của con người bằng sức mạnh tinh thần có thể gây nguy hại đến họ, ngoại trừ những suy nghĩ ấu trĩ và ghen tị. Không còn nghi ngờ gì khi nói tình yêu là trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó giúp con người tiếp cận với trí tuệ vô hạn khi kết hợp với cảm xúc đam mê. Và tình dục, tình yêu sẽ chấp cánh cho những ai có nỗ lực sáng tạo để họ có thể bay cao hơn nữa. Cảm xúc tình yêu, cảm xúc tình dục và lãng mạn là chiếc kiềng ba chân miễn cửu của những kiến công tạo ra thiên tài cho mỗi con người. Tạo hóa đã tạo ra những thiên tài mà không cần bất cứ sức mạnh nào khác. Tình yêu có rất nhiều sắc thái, khía cạnh và màu sắc khác nhau. Tình yêu dành cho cha mẹ hoặc dành cho con gái hoàn toàn khác với tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa được kết hợp với tình dục, còn những tình yêu khác thì không. Cũng có những cảm xúc tình yêu dành cho những vật vô tri vô giác, như tình yêu dành cho những tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Nhưng tình cảm mãnh liệt nhất chính là khi cảm xúc của tình yêu kết hợp cùng cảm xúc tình dục. Nếu hôn nhân không có trải nghiệm tình dục và tình yêu lành mạnh thì hôn nhân đó sẽ dễ dàng tan vỡ. Tình dục cũng vậy, nhưng nếu cả tình yêu và tình dục cùng được kết hợp với nhau, Thì hôn nhân sẽ vững bền và hạnh phúc Khi sự say mê được bổ sung vào giữa hai cảm xúc trên Mọi khó khăn đang tồn tại giữa đầu óc hạn chế của con người Và trí tuệ vô hạn sẽ được xóa bỏ Thiên tài bắt đầu được hình thành Và bước thứ 10 để tiến đến giờ có Sẽ có thể được kiểm soát Những cảm xúc tích cực và cảm xúc thiêu cực Không thể cùng một lúc tồn tại trong con người Một trong hai cảm xúc đó phải chế ngự và kiến thắng cảm xúc còn lại Quý thính giả thân mến, bạn vừa cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được bước thứ 10 trên nước thang dò có, đó là bí mật của sự chuyển hóa tình dục. Kho sách em xin chân thành cảm ơn sự thú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách em tính mời quý thính giả đến với bước tiếp theo, bước thứ 11 trên nước thang dò có, tiềm thức, mối liên kết giữa tư duy và hành động.